lời giới thiệu không ai khác chính chúng ta tạo nên số phận của chúng ta david simon trong cuộc sống mỗi chúng ta đều có những cam kết đối với những người xung quanh và với chính bản thân mình mỗi lời cam kết là một ý định hết sức rõ ràng nhằm hướng đến việc hoàn thành một ước muốn một khát khao của bản thân lời cam kết thể hiện mức độ nhận thức sâu sắc và sự hoạch định có hệ thống nhằm thực hiện những ý định của chúng ta đó là kết quả của quá trình chuyển biến từ dự định đến thực tế khi nhận ra được lời cam kết có sức mạnh thôi thúc hoài b ả o củng cố nghị lực nâng đỡ niềm tin chúng ta có thể cùng nhau tạo dựng một cuộc sống gian hòa yêu thương và lòng độ lượng cam kết là lời khẳng định rõ ràng nhất cho sự tự do của con người đ ó cho phép chúng ta thực hiện những bước nhảy vọt trong sáng tạo mở ra khả năng mức độ mới trong nhận thức sự cam kết cho phép chúng ta phá vỡ các thói quen đã giam cầm mình trong nhà tù của hoàn cảnh sống thông qua sức mạnh của sự cam kết những ý định cá nhân của mỗi chúng ta sẽ được hiện thực hóa trong đời sống hàng ngày việc nhận thức được rằng những ý định của mình rồi đây sẽ được hoàn thành một cách tự nhiên không ép buộc cho phép chúng ta tận hưởng cuộc sống tự do sáng tạo và đầy niềm vui không hề có bóng dáng của lo âu hay căng thẳng quá mức chân lý vượt qua giới hạn của thời gian và không gian với mười điều tạo nên số phận tiến sĩ david simon đã khám phá ra những quy luật tâm lý thường gặp nhất trong đời sống hàng ngày thông điệp mà ông muốn chuyển tải trong cuốn sách này đó là cuộc đời mỗi chúng ta sinh ra là một tờ giấy trắng mỗi chúng ta sẽ viết lên đó những câu chữ để nối k é p thành cuốn tự truyện của chính mình một khi vẫn còn tồn tại trên cõi t r ờ i này đừng bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình đã khép lại mà d ộ i đặt dấu chấm hết nếu bạn là một tờ giấy trắng xin hãy tin rằng mình sẽ là một trang trong cuốn tiểu thuyết khổng lồ của d â n loại Mười、điều Biết giãn giữ Biết với với giàu với cuộc yêu Trung làm lòng thành Và mình Cam của phúc chấp có sống Sống sự Sống sự sự bạn hạnh phúc. Tự do, sống thật lòng mình, biết chấp nhận Dình trọn dẹn tình bình yên tha thật Thư thứ thật Tự kết do cuốn sách này dành tặng những ai tìm kiếm tự do như thói quen của họ Điều tạo nên số phận. tác giả david simon nhà xuất bản tổng hợp thành phố hồ chí minh biên dịch cao xuân việt khương hạnh quyên sách nói do tuổi trẻ online thực hiện được thể hiện qua giọng đọc của ái hòa và minh trung